Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị Nga nhắm mắt lại rồi hỏi tôi Em tin những gì sáng nay chị nói với em rồi phải không? Tôi gật đầu trả lời Dạ vâng ạ Chị Nga lại tiếp lời Em có biết tại sao chị biết được rằng cô ta không phải là người mà là ma hay không? Tôi gấp gấp nói Đương nhiên là em muốn biết rồi chị ạ Chị Nga lại tiếp tục Chiều hôm đó chị thấy em đứng nói chuyện với cô ta ở trên đường Sau đó thì chị thấy em bỏ đi Tôi gật đầu đáp Dạ đúng rồi chị ạ Lúc đó Hương nói cô ấy nói là muốn ở cùng em mà em không đồng ý nên em đã bỏ đi đấy. Chị ngà mắt vẫn cứ nhắm chặt lại, trong phòng thì không khí trở nên bắt đầu lạnh giống như là đang bật điều hòa nhiệt độ thấp vậy, quả thực là lạnh vô cùng. Tôi quay sang nhìn nhỏ bạn thì thấy nó cũng chẳng khác gì tôi là mấy, vì cả hai đứa tôi đều cảm thấy lạnh. Chị ngà nói thêm. Chiều hôm ấy chị thấy cô ta theo em. Chị nhìn mặt của cô ấy rất quen mà chị vẫn chênh nhớ được là đã gặp cô ta ở đâu rồi. Giờ thì chị đã nhớ đã gặp cô ta ở đâu? Tôi tỏ mặt hỏi. Chị gặp Hương ở đâu vậy ạ? Chị ngà trả lời tôi. Chính là nơi cô ta đã bị tai nạn, cũng chính là nơi em đã nói chuyện với cô ta đấy. Tôi tròn xoe mắt hỏi, "Cái gì ạ? Hương bị tai nạn à?" Chị ngà gật đầu nói, "Gọi là tai nạn, nhưng thực ra phải gọi là bị cướp rồi giết thì đúng hơn." Tôi còn chưa kịp nói gì thì chị ngà lại tiếp lời, "Đêm qua chị đã nghe thấy tiếng động ở bên ngoài." thấy lạ, cho nên chỉ có mở hé cửa ra xem. Thì ngay lúc đó, chị nhìn thấy cô ta dắt T em đi ra khỏi phòng trọ nữa. Tôi thầm há miệng hét lên, vì đúng là như tôi đang nghi ngờ trước rằng Hương đã đưa tôi tới đó, chứ tại sao mà lại tôi đang ngủ trong phòng trọ mà lại có thể tự mình đi tới nơi người đàn ông kia nhảy lầu tự tử được chứ. Tôi vội hỏi chị gà, rồi sau đó như thế nào ạ? Chị gà nói, em có nhớ lúc em trở về phòng trọ, lúc đó em không thấy cô ta ở phòng trọ. Có đúng không?" Tôi gật đầu nói. "Dạ đúng rồi ạ." Chị Ngà lúc này mới mở mắt ra nhìn tôi rồi nhẹ giọng trả lời. "Chị đã gặp cô ta để nói chuyện. Cũng chính vì vậy mà cô ta mới ra ngoài và trở về thì đã gặp em ở ngoài cửa phòng trọ đấy." Tôi gật đầu quay sang nói nhỏ với Chi đang ngồi bên cạnh. "Bảo sao lúc nãy khi mày ở trong phòng thì tao lại không nhìn thấy Hương đang nằm ở trên giường, đúng là chỉ có tao và chị Ngà mới có thể nhìn thấy Hương được mà thôi." Chi nghe tôi nói xong, nó đưa tay lên bịt miệng mà nói cái giọng sợ hãi. "Trời ơi, phòng trọ của mày có ma thật sao? Lại còn nằm ở trên giường của mày nữa à? Chả trách mà lúc nãy tao hỏi những cái câu khó hiểu như vậy chứ." Tôi quay trở lại vấn đề mà tôi vừa mới nhớ ra, vì tôi đã thắc mắc trong cả buổi sáng khi ở trường. Tôi hỏi chị Nga. "Chị ơi, vậy thì Hương có liên quan gì tới hai người nhảy lầu tự tử kia không ạ? Tại sao cô ấy lại đưa em tới đó chứ?" Chị Nga thở dài rồi nói, "Bởi không có em thì cô ta không thể tới đó được." chính bởi vì phải nhập vào em thì cô ta mới đi tới nơi đó hoặc là phải có em đi cùng thì cô ta mới có thể đặt chân tới những nơi mà cô ta không thể tới đó một mình được. Có thể nói, để mà cho em dễ hiểu hơn là em giống như một con rối trong tay của cô ta mà thôi. Nhưng lạ là cái cô ta muốn bắt em đi theo. Tôi trợn mắt lên kinh hãi sau câu nói của chị Nga, bởi vì chị Nga vừa nói với tôi rằng cô ta sẽ bắt tôi đi cùng như vậy. Chả phải là cô ta sẽ giết tôi phải không? Tôi vội nói Vậy là sao hả chị? Cô ta muốn giết em à? Chị Nga gật đầu chép miệng nói với tôi Chị đã dùng cách của chị để đối mặt nói chuyện với cô ta Nhưng cô ta nói Nơi mà em gặp cô ta chính là nơi năm cô ta chết vì tai nạn Do một nhóm người Có ba người Cướp dây chuyển trên cổ làm cho cô ta ngã xuống dưới đường Chiếc xe phía sau Có thể không nhìn thấy Và đắt đâm vào cô ta Chị ngồi bên cạnh tôi lúc này mới hét lên Trời ơi, sao cô ta lại chết thảm như vậy? Vậy có lẽ nào hai vụ nhảy lâu từ từ vừa rồi là... Chị Nga gật đầu nói, không phải là họ tự sát đâu, mà do cô ta tác động vào tâm trí của họ đấy. Tôi nghe chị Nga nói tới đây, thì trật nhớ ra một chi tiết trước khi tôi nhìn thấy người đàn ông kia nhảy xuống. Đó chính là lúc anh ta rơi từ trên cao xuống đất, anh ta đã hét lên, Cứu, cứu tôi với! Tôi nói với chị Nga, Đúng rồi chị ơi, Em có nhớ lúc anh ta rơi từ trên cao xuống, lúc đó anh ta có hét lên cầu cứu đó chị ạ? Chi ngồi bên cạnh, lay nhẹ tay tôi sợ hãi mà nói. Có chuyện đó nữa thực sao? Sao lại đáng sợ quá như vậy hả? Tôi nhìn nhỏ Chi đang tỏ ra sợ hãi bên cạnh mà gật đầu nói với nó. Đúng thế đấy, tao cũng không nghĩ là Hương lại là ma đâu. Bởi vì nếu chứng kiến tận mắt việc tao đang ngủ ở trong phòng trọ mà khi tỉnh dậy, đã thấy ở trước căn nhà nơi xảy ra vụ nhảy lầu thứ hai thì chắc chắn tao sẽ không bao giờ nghi ngờ việc Hương là người hay là ma mà yêu cô ấy rồi, tao còn định dọn đi nơi khác sống chung với cô ta nữa cơ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net